các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Có một ngôi miếu ở ngôi làng Yên Bình mà ông Phúc vẫn thường nghe lời mẹ của mình, tức là bà Minh, sai ra đó để mà coi sóc. Vì là trưởng làng, cho nên những công việc ấy bà Minh rất quan tâm vì đã trải qua nhiều đời nay. Đến bây giờ thì những câu chuyện về một ngôi, ngôi miếu này vẫn chẳng có còn ai nhớ, chỉ còn duy nhất một người đó chính là bà Minh, mẹ của ông Chí. Không may thì bà Minh đã bị tai biến và đang trong cái cơn thập tử nhất sinh, thì liệu rằng những cái huyền ký về ngôi miếu cổ có bị chìm vào lãng quên hay không? Và các bậc hậu sinh của ngôi làng này có biết tôn tạo, kính thờ những vị thần thiêng ở ngôi miếu đã từng trải qua nhiều đời. Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện mang tựa đề Miếu làng của tác giả Công Hiếu, truyện Ngọc Lâm, xin được trân trọng gửi tới quý anh chị em. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếng gió rít mỗi lúc một lớn hơn, tiếng cánh cửa dù đã được cột chặt va vào với nhau tạo nên những âm thanh đáng sợ. Bà cụ Minh ngồi trước ngọn nến lay lắt bị gió mạnh thổi mạnh vào bên trong căn nhà đã tắt sạch điện một cách khá là u ám. Bà cụ đăm chiêu hết nhìn ra bên ngoài trời tối đen như mực, cùng với đó là một sự lo lắng gì đó đang bắt đầu xâm chiếm lý toàn bộ cảm giác. Bà cụ đứng lên chống gậy tiến sát ra bên ngoài cửa. Ở cái độ tuổi này, đáng lẽ giờ này cũng phải đi nghỉ ngơi. Nhưng sao bà cụ lại phải thức trắng, chẳng có nỗi niềm gì khó nói hay chăng? Sao mẹ không đi ngủ đi? Bão gió, nhà thì mất điện, mẹ ra ngoài làm gì cơ chứ, phải cẩn thận. Âm thanh phát ra từ bên trong buồng của đứa con trai bà cụ Minh tên là Phúc, cũng là một người đàn ông trung niên, cùng với đó là hiện giờ anh ta cũng đang là trưởng làng của ngôi làng yên bình này. Bà cụ quay sang nhìn con rồi lắc đầu. Mày biết mẹ đang lo vấn đề gì mà, sao lại bảo mẹ đi ngủ chứ? Thời tiết càng như thế này, mẹ càng lo lắng hơn. Phúc cũng không biết nói ra làm sao nữa, vợ con thì cũng đã ngủ say. Dưới ánh nến hồng, hai mẹ con ngồi với cốc trà nóng hừng hực bốc hơi lên trên. Ngoài bầu trời, sau những cơn gió lạnh thổi thì cũng là lúc những cơn mưa nặng hạt kéo xuống, như chút biết bao nhiêu giận dữ của thiên nhiên lên mọi cảnh vật xung quanh tiếng cây chút lá hay những đồ vật va vào nhau loảng xoảng. Cánh cửa nhà cũng dường như không thể trụ thêm được nhiều mà cũng rung lắc theo một cách dữ dội trông thật đáng sợ. Nước mưa hắt cả vào bên trong nhà một chút. Phúc nhanh chóng chạy kéo cái ngọn dây vào trong cho chắc. Đây là trận bão đầu tiên trong năm nay được Đài thông báo về cho nên mọi người cũng đã chuẩn bị một cách cẩn thận và kỹ lưỡng để đề phòng. Tất cả những chỗ cần thiết cũng đều được buộc chặt cẩn thận. Nhưng duy có cái miếu là được bà cụ Minh đi ra bên ngoài xem xét một cách kỹ lưỡng hơn. Bà ta mặc kệ tất cả mọi người mà bắt phải làm theo đúng ý của bà. Không hẳn là vì do bà cụ già rồi nên khó tính, mà đằng sau cái miếu đó ẩn chứa nhiều cái câu chuyện vô cùng đáng sợ. Nhưng hiện tại, người chứng kiến được cảnh tượng năm đó giờ cũng còn mỗi bà cụ Minh. Còn những người khác thì ngoài theo thời gian cũng đã rời xa trần thế mất rồi. Cái câu chuyện đáng sợ đó, bà con nói ra bên ngoài cũng chẳng có ai tin, cho nên bà chỉ biết kể lại cho toàn bộ con cái trong nhà, đặc biệt là đứa con trai làm trưởng làng như Phúc đây. Nhưng cho đến ngay cả bà, bà con nói thì người nhà cũng chỉ cười mỉm, xem nó như là một câu chuyện mà người xưa thường hay dạy bảo con cháu nên mới như vậy. Và cũng chẳng có ai để tâm lắm với những gì mà bà cụ đã nói ra. Phúc thì bận bao nhiêu việc chạy đôn chạy đáo suốt ngày, cho nên tuy là người nghe câu chuyện này từ bé, nhưng giờ mọi thứ cũng đã thay đổi, chẳng ai tin vào mấy vấn đề ấy nữa. Phúc cố gắng chống chọi mất hơn nửa giờ đồng hồ, thì mọi thứ cũng đã lắng xuống một chút ít. Bà cụ Minh khẽ thở dài, giọng nói run run, nhau đôi mắt nhìn qua khe cửa kính mà nói. Không biết cái miếu bên ngoài ấy có sao không, chứ mẹ linh cảm không có được tốt lắm Phúc ạ. Phúc ngồi xuống dưới bàn thờ thở thở hổn hển, châm một điếu thuốc rồi nhìn mẹ mà đáp. "Mẹ không phải lo lắng quá, mấy cái vấn đề ấy để làm gì cơ chứ. Dù sao thì mẹ cũng là người đã ở bên ngoài đó chỉ đạo bọn trẻ làm rồi đấy thây. Với lại mẹ nghỉ ngơi đi, lo lắng quá mấy cái câu chuyện kia làm gì, lại mệt người ra thể ốm lại khổ." Bà cụ Minh nghe xong thì trừng mắt rồi quát con trai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net